Đứng xếp hàng trong dòng người nhốn nháo dưới một tòa nhà cao tầng Tả Đăng Phong cảm giác như hắn là một tên nhà quê Trên thực tế những người Thượng Hải đi lại trên đường quả thực coi hắn là một tên nhà quê Quan trọng là quần áo trên người Tả Đăng Phong quả thực khiến cho người ta cảm thấy như vậy Tả Đăng Phong thấy rất hưng phấn Bởi vì trước giờ hắn chưa từng thấy nơi nào phồn hoa đến thế Thập Tam cũng rất hưng phấn Những bóng đèn nê ông trên đời khiến nó vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Bóng đêm vừa kéo tới. Tả Đăng Phong dẫn theo Thập Tam đi dạo một cách không có mục đích trên đường. Hắn cũng không biết phải đi đâu. Sau khi vật vờ cả một hồi lâu trên đường thì Tả Đăng Phong nhìn thấy giạc chiếu phim. Cho tới giờ hắn còn chưa được xem qua một bộ phim nào. Cho nên hắn quyết định dẫn Thập Tam đi xem phim. Há quyết tâm. Tà Đăng Phong đi tới giạc chiếu phim nằm ở phía đối diện của con đường. Ngay khi hắn định băng qua đường thì phía sau có tiếng một người phụ nữ chuyển tới. Anh có phải tả Đăng Phong không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 149 đều là Hán Gian. tả Đăng Phong quen độc hành rồi. Ngoài thập tam vẫn luôn đi cùng hắn ra thì chỉ có lúc đi vào trong trận pháp. Phần hình trong cổ thành để tìm kiếm Kim Kê thì Ngọc Phật với Thiết hài mới đi cùng với hắn. Người mà hắn quen không nhiều, người phụ nữ mà hắn quen lại càng ít. Tả Đăng Phong lướt thêm 3 xích, khoảng 1 mét nữa mới quay đầu lại nhìn. Y thấy trước cửa một nhà hàng cách đó không có một người phụ nữ mặc âu phục màu đen đang đứng đó. Hắn quen người phụ nữ vừa cao vừa mảnh mai. dáng người vô cùng nóng bỏng, tướng Mạo Quyến Rũ này. Ở tế nam đôi bên đã có thời gian hợp tác xâm nhập vào đơn vị đồn trú 1875 của quân NB. Anh có cần phải khẩn trương thế không? Nếu tôi thật sự muốn nổ súng thì tôi đã không kêu anh rồi. Kỳ toa mỉm cười đi về phía tả Đăng Phong. Nàng nhìn thấy tả Đăng Phong lướt thêm ba xích một cách quỷ mị. Nàng cũng đoán được nguyên nhân vì sao hắn lại làm vậy. Quen rồi. Thật ra nếu cô muốn giết tôi thì tôi đã sớm cảm nhận được rồi. Tà Đăng Phong cười nhìn kỳ toa. Hắn cười với kỳ toa không phải vì hai người lúc trước đã từng hợp tác rất vui vẻ. Mà chỉ vì ở một nơi xa lạ thế này mà hắn lại gặp được người quen. Anh chắc ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu nhỉ. Kỳ toa đi tới trước mặt của tả Đăng Phong. Theo đó mùi nước hoa lan tỏa trong không khí. Sao cô lại biết tên tôi? Tả Đăng Phong cũng không để ý tới lời đùa cợt của Kỳ Toa. Lần trước khi gặp nhau, hắn cũng không nói cho cô ta biết tên thật của hắn. Người biết tàn bảo đều biết anh ta tên là Tả Đăng Phong. Kỳ Toa cười nói, cô giờ có còn công tác ở cái hội điều tra gì không? Tả Đăng Phong nhíu mày nhìn qua nhà hàng kia. Cửa sổ của nhà hàng đó là một tấm kính thủy tinh lớn. Gần đó có một người đàn ông đang ngồi. Tả Đăng Phong cũng quen người này, y là Cổ Chính Xuân, đồng nghiệp của Kỳ Toa. ủy viên quân sự hội điều tra thuộc Cục Thống kê của Quốc dân Đảng, nay gọi là Cục Quân Thống. Kỳ Toa gật đầu mở miệng, à cái tên sau có vẻ dễ nhớ đấy. Được rồi, không quấy dày bữa ăn của mọi người nữa. Tôi đi trước nhé. Tả Đăng Phong chào tạm biệt Kỳ Toa. Chúng tôi cũng vừa mới ngồi xuống bàn thôi. Hay là cùng nhau ăn chung một bữa đi. Kỷ toa mời. Có bao ăn không? Tả Đăng Phong cười nói. Hắn lúc trước nói lời từ biệt với Kỷ toa kỳ thực là để thử xem Kỷ toa chào hỏi hắn có phải có mục đích gì khác hay không. Nếu như không có mục đích gì khác thì Kỷ toa sẽ không giữ hắn lại. Xem ra Kỷ toa cũng không đơn thuần chỉ muốn chào hỏi hắn khi gọi hắn rồi. Không bao ăn. Kỷ toa đưa tay kéo Tả Đăng Phong đi về phía nhà hàng. Tả Đăng Phong cũng không từ chối. Hắn chỉ thích làm chân tiểu nhân chứ không muốn làm ngụy quân tử. Kỳ toa cứ nói thẳng ra như vậy lại hợp với tính cách của hắn. Nhà hàng này có người đứng gác ở cửa. Thấy Tả Đăng Phong đi tới, người đó không đồng ý cho hắn đi vào trong. Nguyên nhân rất đơn giản, quần áo không chỉnh tề. Tả Đăng Phong và Kỳ toa đều không chấp nhặt với người đó. Hai người tìm một chỗ khác để bàn chuyện. Trước khi đi kỳ toa nhìn cổ tránh xuân rồi gật đầu. Sau lớp kính thủy tinh, người kia chào hỏi tả đăng phong mấy câu rồi đưa mắt nhìn tới dạp chiếu phim. Ở phía đối diện, các người ở chỗ này làm gì? Tả đăng phong hỏi. Giám thị hành tung của một tên hán gian. kỳ toa quay đầu nhìn thoáng qua dạp chiếu phim. Ở trong dạp chiếu phim à? Tả đăng phong nhíu mày hỏi. Mãi tới lúc này hắn mới phát hiện trước cửa dạp chiếu phim có không ít người mặc âu phục, đội mũ đen đứng trước cửa làm nhiệm vụ canh gác. Kỳ Toa gật đầu nói, tả Đăng Phong nghe xong bèn gật đầu không hỏi thêm nữa. Nếu hắn mở miệng hỏi thì Kỳ Toa sẽ có cơ hội thuận nước đẩy thuyền mời hắn hỗ trợ, mà hắn lại không muốn giúp cô ta. Thế nên hắn mới không hỏi, anh và nó muốn ăn gì? Kỳ toa đưa tay chỉ vào Thập Tam đang nghiêm trang đi bên cạnh của tà Đăng Phong. tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Một lát sau, kỳ toa dẫn hắn và Thập Tam tới một hàng ăn bình dân ở đầu phố. Thức ăn là tiểu lung bao và sinh tiên man đầu. Cô tới Thượng Hải lúc nào? Tà Đăng Phong hỏi. Hiện tại hắn mới hiểu vì sao người ta đều thích bàn công việc trên bàn ăn. Bởi vì con người ta khi ăn thường có tâm trạng rất thoải mái. Ba ngày trước tôi từ thanh đảo đi tới đây. Kỳ toa ngẫm nghĩ rồi trả lời. Cô đến Thượng Hải làm gì? tả Đăng Phong thả một chiếc bánh bao xuống đất. Ông chủ vừa định nhắc thì tả Đăng Phong muốn một đồng đại đương lên trên thớt của ai? Ám sát Uông Tạc cùng mấy tên hán gian khác. Kỷ toa khẽ nói. Uông Tạc là ai? tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Uông tinh vệ. Kỳ toa nhìn chung quanh rồi khẽ nói. Sao lại giết y? tả Đăng Phong hỏi với giọng ngạc nhiên. Vương Tinh Vệ là một nhân vật có máu mặt trong quốc dân đảng. Chỉ thua mỗi cặp đôi, đầu hói, tưởng giới thạch và trần bội tư. Kỳ toa là một đặc công của quốc dân đảng mà sao lại muốn ám sát cấp trên? Anh không biết sao? Kỳ toa so với tà Đăng Phong còn ngạc nhiên hơn. Biết cái gì? Tà Đăng Phong không hiểu. Quân tinh vệ đã nương tử vào người NB người NB bây giờ lập nên cho y một chính phủ quốc dân nguyện quyền ở Nam Kinh. S.A.O. Anh không có quan tâm gì đến chuyện quốc gia đại sự thế. Kỳ toa nhíu mày hỏi. Sao tôi phải quan tâm? Chuyện quốc gia đại sự đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Tả đăng phong biểu môi lắc đầu. Kim Trâm quá quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự để cuối cùng y phải trả giá cho việc quan tâm đó bằng sự hiểu nhầm của tất cả mọi người. Y đã trở thành hán gian trong mắt họ. Sao anh lại thế? Kỳ toa sớm đã biết phẩm hạnh của tà Đăng Phong thế nào. Nghe hắn nói vậy nhưng cô ta lại không hề cảm thấy bất ngờ. Cô ta chỉ bất ngờ vì việc tin tức của tà Đăng Phong lại bế tắc như vậy. Đưa tôi 1.000 lượng vàng. Tôi sẽ vào trong giạc chiếu phim giết Uông Tinh Vệ. Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn Thập Tam. Thập Tam đang moi ra nhân thịt trong bánh bao và chờ nó nguội để ăn. Lời nói tùy tiện của Tả Đăng Phong khiến Kỳ Toa cũng ngớ người. Ngay cả ông chủ quầy ăn vặt cũng bị hắn dọa sợ. Tiền không phải vấn đề. Nhưng trong giạc chiếu phim không phải chỉ có mỗi Uông Tinh Vệ. Còn một tên hán ra nửa tên Phó Tiểu Am. Y là người chúng tôi rất muốn diệt trừ. Kỳ toa tỏ vẻ vui mừng. Phó tiểu am là ai? tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Thị trường Thượng Hải. Kỳ toa trả lời. Cho tôi 1.000 lượng vàng. Tôi sẽ giúp cô giết tên thị trường này. tả Đăng Phong khi đưa tay múc giấm trong bình giấm mới phát hiện bình đã hết. Y ngẩn đầu nhìn ông chủ định hỏi xin nhưng Y phát hiện ông chủ đã bỏ chạy mất tiêu do quá sợ hãi. Vậy rốt cuộc là anh định giết ai? Kỳ toa nhìn tả đăng phong với vẻ rất bất đắc dĩ. Y nói chuyện quá bừa bãi khiến cô ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả. Ai ở trong giạc chiếu phim thì tôi giết kẻ ấy. Tả đăng phong đứng dậy để múc giấm. Ý anh là sao? Kỳ toa chừng mắt hỏi. Nói thật cho cô biết. Tôi đây không thiếu tiền. Tôi chỉ muốn đi xem phim mà thôi. Ai làm tôi không thể xem phim tôi thịt kẻ ấy. Tả Đăng Phong ngồi trở lại bàn rồi nói. Kỳ toa nghe xong cũng chẳng biết phải nói gì. Bởi vì người bình thường không thể nói những lời như tả Đăng Phong được. Kỳ toa cho rằng tả Đăng Phong điên mất rồi. Mà cho dù hắn chưa điên thì hắn cũng sắp điên đến nơi rồi. Có phải cô cảm thấy tôi bị điên đúng không? Tả Đăng Phong cười nhìn kỳ toa. Nếu anh còn có thể hỏi câu này thì chứng tỏ anh còn chưa điên. Kỳ toa mỉm cười trả lời. Cô ta vô cùng hiểu tả Đăng Phong bây giờ đã không phải là tả Đăng Phong trước kia Tu vi của y không ngừng trở nên thâm hậu khó lường Đến ngay cả tư duy cũng không thể dùng lẽ thường để hình dung Cô nên cảm thấy may mắn vì cô không phải là kẻ thù của tôi Tả Đăng Phong cười nói Tu vi cao thâm quả thực ở một trình độ nào đó đã thay đổi tâm tính của hắn Thế nhưng điều thực sự khiến tâm tính của hắn hoàn toàn thay đổi là những lời nói của Ngân Quan sau khi y xem tướng cho hắn. Đúng vậy, chúng ta là bạn bè. Kỷ Toa thầm lo sợ, tả Đăng Phong giống như một con hổ điên không thể khống chế, hỉ nộ vô thường. Kỷ Toa biết, trình của mình không thể khống chế được hắn. Nó mới là bạn của tôi. Năm đó ở Tế Nam nếu không phải nó nhảy qua tường của khu đóng quân của bộ đội 1875 để cứu tôi thì tôi đã sớm chết rồi. Tả Đăng Phong đưa tay chỉ vào thập tam. Kỳ toa nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa. Cô ta không dám lên tiếng. Tả Đăng Phong khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Không cần cảm thấy hồ thẹn. Tôi cho cô một cơ hội để bù đắp. Nếu cô làm tốt thì tôi cũng không ngại giúp cô giết người. Tà Đăng Phong buông đũa rồi bưng ly nước lên uống để tráng miệng. Vậy anh muốn tôi làm gì? Kỳ Toa cẩn thận dò hỏi. Cô yên tâm, tôi sẽ không bắt cô cởi hết quần áo đâu. Bộ dạng khẩn trương của Kỳ Toa khiến Tà Đăng Phong cảm thấy buồn cười. Kỳ Toa nghe xong thì mặt đỏ lựng lên. Lúc trước Tà Đăng Phong cũng đã từng chọc cô ta như vậy. Cô ta vẫn coi điều đó là một sự nhục nhá. Cô giúp tôi kiếm một bộ trang phục lặn nước. Một hộp lựu đạn, cộng thêm một cây súng nữa. À phải, nhớ kiếm giúp tôi một ít đạn. Tả Đăng Phong trực tiếp giao nhiệm vụ này cho kỳ toa. Kỳ toa là đặc công của quốc dân đảng. Những nhiệm vụ mà cô ta phải chấp hành đều là những nhiệm vụ tuyệt mật. Do đó có thể thấy địa vị của cô ta trong tổ chức cũng không thấp. Việc này để cho cô ta làm vô cùng thích hợp. Trang phục dùng để lặn bình thường hay lặn sâu. Kỳ toa cũng không hỏi xem tả Đăng Phong định làm gì. Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ cần là loại trang bị dùng để hô hấp dưới nước là được. Chắc loại bình thường là được rồi. tả Đăng Phong ra dấu nói. Đã hiểu. Vậy anh cần loại súng gì? Kỳ toa thể hiện ra sự lão luyện mà chỉ quân nhân mới có. Loại súng máy có hòa lực mạnh nhất. Tà Đăng Phong nói. Rốt cuộc là anh định làm gì? Kỳ toa rốt cuộc không thể kiềm chế được sự tò mò nên phải lên tiếng để hỏi hắn. Tôi nói cần chúng để đánh nhau với heo cô có tin không? Tả Đăng Phong cười khổ trả lời. Không muốn nói cũng được. Súng máy chia làm hai loại. Súng máy hạng nhẹ và súng máy hạng nặng. Loại tiên tiến nhất bây giờ là lại ZBVZ.26 và ZBVZ.37. Anh cần kiểu nào? Kỳ toa hỏi. Có loại oai bà tử không? Tả đăng phong căn bản nghe không hiểu kỳ toa thuyết đích cái gì loại. Hắn chỉ dùng quá oai cầm. Kiểu 11 chỉ có người NB mới có, còn chúng tôi không có. Kỳ toa lắc đầu nói. Oai bà tử là loại súng máy hạng nhẹ của NB bộ đội chính quy của quốc dân đảng. Mặc dù cũng thu được không ít nhưng họ rất ít sử dụng. Vũ khí mà bọn họ sử dụng đều là loại được nhập khẩu. Chỉ có bát lộ quân không kén chọn mới coi kiểu 11 là bảo bối Vậy thì cần loại súng máy có hỏa lực mạnh một chút Tả Đăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói Khối lượng khi không có đạn của zbvz.37 là khoảng 30 mấy cân tàu Chính xác là gần 19 cân Tốc độ bắn là 560 viên trên phút Anh cần bao nhiêu đạn? Kỳ toa mỉm cười Cô nàng phát hiện tả Đăng Phong rõ ràng là một kẻ mụ tịt về vũ khí. Tùy cô, cô cứ xem đó mà làm. Chỉ cần 3 ngày sau giao cho tôi là được. Tả Đăng Phong nói xong bèn đứng dậy. Hắn không dám nói thêm nữa vì nói nhiều chỉ tổ khiến hắn thêm mất mặt. Anh định làm gì? Kỳ toa cũng đứng dậy theo. Thì đi giết cái gì thị trường cho cô? Cô cũng nên chú tâm làm việc đó cho tôi đi. Tả Đăng Phong gọi thập tam rồi xoay người đi về dạp chiếu phim. Cũng được, nhưng anh cần phải cẩn thận. Y mang theo rất nhiều bảo tiêu đó. Kỳ toa nghe xong bèn vui mừng ra mặt. Phó Tiểu Am cũng là đại hán gian, có tiếng. Nếu tả Đăng Phong có thể giết y thì công lao tự nhiên tính lên đầu của nàng. Chỉ cần là người thì luôn có thứ truy cầu. Thứ mà kỳ toa thích chính là quyền lực. Chỉ có đám cặn bá đứng trước cửa này thôi sao Tả Đăng Phong hừ lạnh đi chứ Ngoại trừ những người đó ra thì bên cạnh y còn có một lạt ma Nhìn dáng vẻ của y có vẻ như y là một luyện võ Kỳ toa nhắc nhở đầy thiện ý Lạt ma Bao nhiêu tuổi Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi Khoảng 50-60 tuổi Y cao trên 2 thước Người ải rất mập Kỳ toa nói Tả Đăng Phong nghe xong bỗng đứng lại Người trong lời của kỳ toa chắc chắn là Đồng Giáp Đồng Giáp cũng là Hán Gian Hay nói đúng ra là Mông Gian Nhưng tóm lại cũng là chó săn của người Enby cả Lão là người vừa thích tiền vừa thích đàn bà Nên cũng chẳng là cái tên thị trường gì gì đó có thể mời được lão cũng không lạ Nhưng thông thường buổi tối tên Hán Gian này cũng không thò mặt ra ngoài Không biết vì sao ngày hôm nay lão lại tới dạp chiếu phim Sao vậy? Kỳ toa thấy tả Đăng Phong dừng lại bèn đi tới hỏi hắn. Vậy tôi giúp cô giết Uông Tinh về vậy? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm 150, điên cuồng và tự cao sao anh lại thay đổi quyết định vậy? Kỳ toa nhíu mày hỏi. Cô có nghe nói tới tôi vậy? Cô có nghe tới những người còn thành danh sớm hơn tôi trong huyền môn thái đầu không? Tả Đăng Phong hỏi. Kim Ngân Đồng Thiết Ngọc. Kỷ Toa gật đầu nói. Người luyện võ trên thế gian này nhiều như cá giết qua sông. Nếu đổi lại là người thường thì có lẽ kỳ Toa chắc chắn sẽ không nhận ra. Thế nhưng cô ta cũng có nghe qua những nhân vật nằm trên đỉnh Kim tự Tháp. Lạt ma béo kia là đồng giáp. Tên thật của y kêu là cái gì mà Na Thuận Ba đặc nhị Na On Bết E A. Tả Đăng Phong gật đầu trả lời. Anh cũng không phải đối thủ của lão sao? Kỳ toa trầm ngâm một lát rồi nói khích. Tới trình độ như chúng tôi rồi ngay cả chuyện đánh bại đối phương đã rất khó rồi. Muốn giết chết đối phương lại càng khó hơn. Trận chiến cũng sẽ phải kéo dài thành ra phiền lắm. Tà Đăng Phong giải thích. Đại thủ ấn của Đồng Giáp là công phu ngoại môn của Mật Tông. Có sức chống trọi rất mạnh với huyền ân chân khí. Nếu quả thật phải đánh nhau thì tả đăng PHNG xác định phải đánh lâu dài với lão Ổ hóa ra là như vậy Kỳ toa gật đầu mở miệng Cùng lúc đó cô nàng còn cố ý ra vẻ nửa tin nửa ngờ Cô không nên dùng vẻ mặt như vậy để khích tôi Cô cứ về khách sạn trước để chờ đi Tôi sẽ cho bọn chúng 10 phút để cút khỏi giạp chiếu phim Tả đăng phong hừ lạnh đối Xoay người băng qua đường cái đi tới dạp chiếu phim, cút ngay thằng bụi đời này. Khi hắn đi tới cửa dạp chiếu phim cửa, một người đội nón màu đen nhìn có vẻ còn khá trẻ chửi hắn bằng tiếng địa phương để đuổi hắn đi. Mẹ cậu có mấy người con, tả Đăng Phong ghé mắt đánh giá người thanh niên này. Cái thằng điên này biến ngay, cậu chẳng nghe vậy bèn chửi đồng. Những người hộ vệ đội nón đen khác nghe được câu chuyện bèn không nhìn được cười ha ha Tôi cho cậu cơ hội mở miệng mà cậu lại không biết quý trọng Chỉ e mẹ cậu không có người chăm sóc khi tuổi già rồi Tả Đăng Phong cười nhạt rồi nhấc chân đá văng tên thanh niên kia bay xa mấy trượng Một cước đã được hắn ngưng tụ linh khí Mục đích của hắn là chính là đạp chết đối phương chỉ trong một cước Thanh niên cần phải kiếm một công việc tốt Phụng dưỡng mẹ cha khi tuổi già và thành gia lập nghiệp. Cả ngày chỉ muốn theo người ta làm dân anh chỉ thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bại hoại của xã hội. tả Đăng Phong vừa ra tay thì mười mấy người bảo vệ phụ trách việc canh phòng lập tức tú ra súng lúc nhắm ngay hắn. Vào nói với lão lạt ma kia rằng tàn bào muốn xem phim. Bảo lão để dạp chiếu phim lại cho ta. tả Đăng Phong cười nói. Tà Đăng Phong vừa nói xong thì mấy tên bảo vệ sợ hãi hô lên. Trên thực tế bọn họ sợ cũng đúng thôi vì nếu nói tu đạo luyện vỏ có cửu trọng cảnh giới thì không cần nghi ngờ về việc Tà Đăng Phong đã gần đến Đại Thành. Còn bọn họ chỉ có vài người là bước chân vào tầng đầu tiên. Cả đám người cũng chỉ ngạc nhiên trong một thời gian ngắn. Một người trong số đó chạy nhanh vào trong giạc chiếu phim. Những người còn lại chia súng về phía Tà Đăng Phong. Còn chia súng về phía tôi nữa là tôi giết sạch cả đám đấy Tả Đăng Phong nhìn xung quanh rồi lạnh lùng mở miệng Mọi người nghe xong liền tỏ ra hoảng sợ Nhưng bọn họ cũng không thu lại cây súng Bọn họ đều là thanh niên Mà thanh niên rất sĩ diện Bọn họ không muốn tỏ ra hèn nhát trước mặt đám bạn Tôi sẽ tha cho ba người đầu tiên bỏ súng xuống Tả Đăng Phong nhíu mày nói Hắn vừa nói xong thì có hai người vội vàng ném súng xuống đất. Những người còn lại thấy vậy không những không buông súng mà còn nhìn hai người họ với vẻ coi thường. Thế nhưng nét mặt đó lại là nét mặt sẽ vĩnh viễn xuất hiện trên khuôn mặt họ bởi vì tà Đăng Phong đã ra tay. Hư ảnh của hắn nhóng lên, thân hình của hắn di chuyển giống như quỷ mị vậy. Chỉ trong khoảnh khắc hắn đã liên tiếp giết 9 người. Cao thủ tuyệt đỉnh thường rất chú trọng tới thân phận của mình. Họ sẽ không hạ mình để ra tay với người thường. Nhưng tả Đăng Phong lại không thèm để tâm đến chuyện này. Ai dám chọc hắn thì hắn dám giết. Thanh niên phải cố gắng học tập. Phải tìm một công việc cho đàng hoàng. Sao hai người lại học người ta làm chuyện xấu? Tả Đăng Phong sau khi giết người bèn làm như không có chuyện gì hỏi hai vị hộ vệ lúc này đang run như cầy sấy. Hóa ra là tên khốn nhà ngươi, đúng lúc này thì trong dạp chiếu phim truyền ra một tiếng chửi bậy khá là kém văn hóa. Hóa ra là lão hán gian, tả đăng phong quay đầu nhìn lạt ma đồng giáp đang vội vàng bước ra. Khốn khiếp, Phật ra không phải là người hán có được không? Ngươi định tới đây làm gì? Đồng giáp đính chính lại lời nói của tả đăng phong. Điều mà lão để bụng không phải là việc tả Đăng Phong mắng lão mà là việc tả Đăng Phong nhầm lẫn về dân tộc của lão. Yên tâm, ta cũng lười đánh nhau với lão. Ta tới chỉ để xem phim thôi. Các người để dạp chiếu phim lại cho ta. Tả Đăng Phong cười nói. Hắn và đồng giáp cũng không có huyết hải thâm thù gì. Cho nên cũng chẳng cần phải làm tới mức liều mạng với đối phương. Đồng giới nghe xong bèn nhíu mày Lão đang nghĩ xem tả Đăng Phong đang nói thật hay nói chơi. Ta tới Thượng Hải để thăm thú vui chơi. Ba ngày sau ta sẽ rời khỏi đây. Trong ba ngày này ta cũng không muốn bị làm phiền. Các người cũng đừng tới chọc điên ta. Đi mau đi nếu không muốn chết. Tả Đăng Phong cười nói. Đồng giáp nghe xong cũng không mở miệng. Lão đang đắn đo xem có nên đánh nhau với tả Đăng Phong hay không. Nếu xét một cách công bằng thì đồng giáp hận tả Đăng Phong đến thấu xương. Nguyên nhân không phải vì tả Đăng Phong giết hai người đàn bà của lão, cũng không phải bởi vì trò đùa của y khiến lão phải chạy mấy trăm dạng đường, mà là do thập tam tiểu vào người lão khiến dương khí trong người lão quá vượng, khiến lão không còn cách nào khác là phải quất đại một kỹ nữ đứng chào khách ở trên đường. Nhưng không may là vị kỹ nữ này mắc bệnh hoa liễu, làm lão cũng bị lây bệnh. Báo hại người lão nổi lên mụn nước phải chạy chữa tới mấy tháng liền. Luận thực thì hai ta kẻ tám lạng người nửa cân. Luận thân pháp thì ta cao hơn lão một bậc. Lão làm sao đánh lại ta được? Thôi đi nhanh đi. Tả Đăng Phong thấy lão nghiến răng không nói lời nào bèn không nhịn được dục giã. Phật ra sớm muộn gì cũng sẽ giết tên khốn nhà ngươi. Đồng giáp chẳng biết làm sao đành phải mắng cho hà giận. Nhưng sau khi mắng xong lão cũng dẫn thêm những hộ vệ ở bên trong cùng mấy người đội mũ đen che mặt lên xe rời đi. Lão không sợ tà Đăng Phong nhưng lão lại e rè thập tam. Lão cũng không rõ lúc trước thập tam do vô tình hay nghe theo lệnh của tả Đăng Phong mà tè lên người lão. Nhưng cho là thế nào thì lão cũng quyết định tránh xa cho lành. Người thông minh không thích vô chương, chỉ có những kẻ ngu xuân mới giữ khư khư lấy thể diện của mình. Anh vì sao không vì dân trừ hại giết lão? Khi tất cả đã đi rồi thì kỳ toa mới đi tới bên cạnh tà Đăng Phong. Đó là sự ăn ý giữa các cao thủ với nhau nên cô không hiểu đâu. Mà điều quan trọng là tôi đang muốn xem phim. tả Đăng Phong dẫn theo thập tam đến quẩy bán vé. Những nhân viên làm việc trong giạp chiếu đều đã sớm nhìn thấy những hành động của hắn nên đâu có ai dám để hắn bỏ tiền mua vé vào giạp. Vì quá khẩn trương nên chẳng ai nói được câu nào. Bọn họ chỉ liên tục xua tay ý nói là hắn có thể đi vào. Tôi có thể mang theo mèo vào bên trong được không? Tả Đăng Phong đi được vài bước bèn quay đầu lại hỏi. Nhân viên bán vé nghe xong bèn ngợt đầu lia lia. Đừng nói là mèo mà cho dù Tả Đăng Phong kéo theo một con lửa vào bên trong y cũng không dám ngăn cản. Lúc trước anh đâu có thế này đâu. Kỷ toa cũng đi theo Tả Đăng Phong vào trong rạp chiếu phim. Thế trước kia tôi thế nào? Tả Đăng Phong Ôm theo dương gỗ đi tới góc tây bắc của phòng chiếu phim. Trong giạp chiếu phim lúc này không một bóng người, nhưng trên màn hình vẫn đang trình chiếu một bộ phim. Bộ phim đang được chiếu là một bộ phim câm của nước ngoài. Trước kia anh không ngông cuồng như vậy, cũng chẳng điên dồ như thế này. Kỳ toa ngồi xuống theo ai? Vì sao tôi phải để cho mọi người cảm thấy là tôi khiêm nhường? Vì sao phải để cho mọi người thấy rằng tôi không bị điên? Cô thấy tôi thế nào là chuyện của cô? Vì sao cô phải nói ra để khiến tôi có ấn tượng xấu về cô? Cô thích phát biểu cái nhìn của bản thân thế à? Cái nhìn của cô có chắc là đúng không? Tôi có cần phải tiếp thu ý kiến của cô không? Tả đăng phóng nghe vậy bèn bật lại. Kỷ Toa nghe xong bèn tức giận đứng lên đi ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước thì cô ta nói, tôi đi mua cho anh đậu giang. Cảm ơn cô, tiện thể nhờ cô mua cho tôi chút nước. Tả Đăng Phong đáp lời. Khi kỳ Toa đi ra, Tả Đăng Phong mỉm cười rồi lắc đầu. Trên thực tế trước đó kỳ Toa quả thực rất muốn bỏ đi. Sở dĩ cô nàng đi được một đoạn bèn nói muốn ra ngoài để mua thứ gì đó Thực ra là vì cô ta không muốn bỏ qua một tuyệt đỉnh cao thủ như hắn Hay nói trắng ra là cô ta còn muốn lợi dụng hắn Tả Đăng Phong cũng biết được chuyện này nên hắn mới lắc đầu Nhưng không phải mọi người đều có giá trị để người khác lợi dụng Thế nên tả Đăng Phong mới mỉm cười Sau đó 10 phút, Kỳ Toa trở về cầm theo bịch đậu giang và mấy chai nước có ga Tả Đăng Phong nói một tiếng cảm ơn sau đó nhận lấy túi đậu giang. Hắn vừa bóc ra để ăn vừa xem phim. Tả Đăng Phong cũng thấy bộ phim này cũng không hay lắm vì sự giả tạo của nó quá rõ ràng. Chỉ mới hơn 10 phút mà hắn thấy được chi chít lỗi. Cô vừa nãy hỏi tôi vì sao tôi lại ngông cống như vậy? Vì sao tôi lại điên rồi như thế có phải không? Có muốn biết nguyên nhân không? Tầm mắt của Tả Đăng Phong không hề rời khỏi màn hình. Kỳ Toa gật đầu nói Con người có thể sống vui vẻ do bản thân họ hồ đồ và sơ ý Còn người không sơ ý không hồ đồ sẽ không thể sống vui vẻ được Nếu như tôi hồ đồ thì tôi sẽ cảm thấy vui vẻ do Có một người phụ nữ xinh đẹp cùng tôi tới xem phim Thế nhưng tôi lại không hồ đồ, cũng không sơ ý Ở ngay trong giạc chiếu phim cũng có nơi bán đậu giang và nước có ga Chỉ cần bước ra một cái là có thể mua được Thế nhưng cô lại đi tới 10 phút đồng hồ, mùi nước hoa trên người cô còn có lẫn mùi thuốc lá và mùi nước hoa khác, và cả mùi thuốc sát trùng nữa. Điều đó chứng tỏ cô đã đi tới vũ trường và phòng khám bệnh nằm ở phía đông của con đường. Hơn nữa ba bình nước có ga đều là bình nhựa nên tôi cảm thấy khi cô rời khỏi giạp chiếu phim, cô đi tới vũ trường là để mua tân dược kích dục dành cho đàn ông. Sau đó tới phòng khám bệnh là để dùng kim tiêm bơm dung dịch tân dược đã hòa tan vào trong miệng bình Cô làm vậy là để tạo ra giả tượng rằng bình nước có gas chưa hề được mở ra Mục đích cuối cùng của cô là để cho tôi uống loại thuốc kích dục đó Sau đó phát sinh quan hệ tình dục với cô Sau này cô sẽ lấy đó để lôi kéo và lợi dụng tôi Tả Đăng Phong nói xong bèn cầm bình nước có gas rồi dốc ngược sau đó bóp nhẹ nhẹ Quả nhiên có một chai nước có tia nước phun ra. Tôi cũng không muốn hại anh. Kỷ toa đưa tay lau mồ hôi lạnh ở trên chán. Không sao cả. Thứ này chẳng có công dụng gì với tôi đâu. Tả Đăng Phong mở nắp chai sau đó uống vài ngụm. Loại tân dược này có tác dụng kích thích dương khí. Nhưng Tả Đăng Phong lại có huyền âm hổ thủ. Hắn có thể trung hòa dương khí bất cứ lúc nào. Anh sống quá mệt mỏi rồi. Kỳ toa thở dài nói, khi khám phá ra được âm mưu của cô, nếu tôi đẩy cô ra giường sau đó giải vò cô thì tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng tôi lại không thể làm vậy, tôi chỉ có thể nhịn vì tôi không thể vì trả thù cô mà phản bội lại vợ mình. Tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu, quá tỉnh táo và không có chỗ phát tiết là nguyên nhân khiến hắn ngông cuồng và điên rồ đến thế. Cô ấy đã chết rồi. Anh còn muốn nhìn tới lúc nào? Kỷ toa hỏi. Cô nàng cũng biết chuyện vợ của tà Đăng Phong đã qua đời. Hai năm thôi. Sau đó mặc kệ kết quả ra sao, tôi sẽ có thể được giải thoát. Tà Đăng Phong đứng dậy. Sau này tôi sẽ không lừa anh nữa. Kỳ toa thấy tả Đăng Phong đứng dậy thì tưởng rằng hắn tức giận muốn bỏ đi. Phim chẳng hay chút nào cả. Thượng Hải còn có nơi nào chơi vui hơn không? Tả Đăng Phong hỏi, Thượng Hải là thành phố phùn hoa tráng lệ nhất của Trung Hoa nên cái gì cũng có, nơi vui chơi cũng rất nhiều. Anh đã từng tới vũ trường chưa? Kỳ Toa mỉm cười đặt câu hỏi, nơi mà trai gái kéo tới trước khi lên giường mà thôi, tôi mà tới đó thì tội lỗi của tôi sẽ càng nặng nề hơn. Tả Đăng Phong nhét miệng cười, anh nói chuyện khó nghe quá đi, vậy sòng bạc thì sao? Anh đã tới sòng bạc bao giờ chưa? Kỷ toa hỏi. Chưa. tả Đăng Phong lắc đầu trả lời. Đi nào. Tôi dẫn anh tới đó. Kỳ toa xoay người đi trước để dẫn đường. tả Đăng Phong cóng theo dương ngỗ đánh thức thập tam đi theo hắn. Sau này hắn sẽ không còn mấy cơ hội du ngoạn đó đây nữa. Nên mấy ngày nay hắn phải tranh thủ mở rộng tầm mắt mới được. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 151, ai điên, cô biết sòng bạc ở đâu sao? Sau khi hai người rời khỏi rạp chiếu phim, Tả Đăng Phong hỏi, "Biết chứ, trước tôi đã từng qua đó." Kỳ Toa chìa tay vời một cỗ xe kéo, một lát sau có một chiếc xe kéo đi tới. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tả Đăng Phong được ngồi xe kéo. Sau khi xuống xe, Hán cho hán tử kéo xe thêm 2 phân tiền bởi vì Thập Tam cũng đang ngồi trên xe. Đây là sòng bạc do một môn đồ trong thanh bang của Đỗ Nguyệt Sinh mở. Nó cũng xem như là một sòng bạc khá lớn ở bến Thượng Hải này. Sau khi xuống xe kỳ toa chỉ cho tả đăng phong tòa nhà cao 6 tầng nằm trong con đường phía Bắc. Bức tường bên ngoài của sòng bạc này dùng đèn nê ông màu vàng trang trí thành những khối kim nguyên bảo sáng lập lòe khiến cho người ta vừa mới nhìn qua thì lòng tham đã nổi dậy. Đỗ Nguyệt sinh là ai? Tả Đăng Phong hỏi. Là người đứng đầu của Thanh Bang. Là một người yêu nước luôn trợ giúp chúng tôi kháng nhận. Kỷ Toa Thành thực trả lời. Tả Đăng Phong nghe xong cũng nói thêm gì nữa. Hắn ngẩn đầu xem xét xung quanh. Sau một đó hắn chỉ cho thập tam một máng nước nằm trên mái nhà của một ngôi nhà hai tầng Thập tam chạy tới rồi nhảy phúc lên trên đó Sau đó nằm yên chờ đợi Con mèo này quả thật rất hiểu ý anh đấy Kỳ toa cất bước đi tới sòng bạc Nó không phải mèo Tả đăng phong đi theo sau Vậy nó là thứ gì Kỳ toa cũng không quay đầu lại hỏi Tôi không biết Tả đăng phong thuận miệng trả lời Hai bên của sòng bạc trái có hai tượng động vật được điêu khắc từ đá màu vàng. Ban đầu tả Đăng Phong cứ tưởng là sư tử, nhưng sau hắn mới phát hiện ra đó là hai con tỷ hưu. Trong truyền thuyết, Tỳ hưu là một thần thú tham tài, phụ trợ tài lộc bất chính cho nên thông thường những người làm ăn bất chính mới cung phụng nó. Những người làm ăn đàng hoàng chính đáng không ai thích tỷ hưu. Bởi vì Tỳ Hưu phụ trợ con đường tài lộc bất chính nhưng cũng làm cho người ta bị giảm thọ. Những điều này hắn đã được đọc trong điển tịch của đạo gia, động huyền linh bảo định quan kinh do Kim Châm tặng hắn. Còn chưa bước vào cửa nhưng tà Đăng Phong đã nghe thấy những tiếng la ó nhốn nháo. Sau khi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức tà Đăng Phong có cảm giác như mình đang đi lạc vào một chợ bán thức ăn. Tòa nhà này rõ ràng được xây dựng với mục đính chính là mở sòng bài. Lầu 1 là một đại sảnh đường, bên trong có đặt hơn 10 sới bạc. Xung quanh mỗi một sới bạc đều có rất đông con bạc bu xung quanh đang hô rất sôi nổi, tài, xỉu. Rất nhiều người hút thuốc lá khiến cho không khí trong sòng bạc rất ô nhiễm, làm cho ánh sáng từ những ngọn đèn trở nên mờ mịt. Sau khi vào cửa, tả Đăng Phong vẫn đứng lại quan sát. Hắn không quan sát những ván bài trên chiếu bạc mà hắn nhìn chính những con bạc trang phục của những người này không giống nhau, nhưng thần sắc đều có vẻ phấn khởi gấp gáp. Người thắng thì cười lớn, người thua sẽ lớn tiếng chửi đồng. Giữa hai chiếu bạc cũng có một khoảng nhất định khiến cho con bạc của hai bên không động chạm gì nhau. Qua kẽ ở trong chiếu bạc có thể nhìn thấy không ít những người phụ nữ mặc trang phục đỏ viền xanh đang lượn lờ xung quanh. Chắc hẳn bọn họ là những gái gọi hạng sang. Bọn họ đến đây không phải để đánh bạc mà vì muốn nhân cơ hội này để kiếm tiền bởi vì đám cờ bạc sau khi thắng tiền đều tiêu pha rộng rãi. Ngoài ra quanh mỗi sới bạc cũng có mấy người đàn ông mặc đồ đen. Chắc hẳn đó là đám tay chân dùng để duy trì trật tự. Tả đăng phong đích thực đã được mở rộng tầm mắt, nhưng loại kiến thức mới này cũng không mấy đàng hoàng. Khi đến đây, hắn được chứng kiến sự tham lam đáng ghê tởm của con người. Đám người này thèm thuồng vật chất. Phóng đẳng đến không biết tiết chế. Đám con bạc đang bu lại xung quanh 10 sới bạc khiến tả đăng phong nghĩ tới đám rùi bỏ bu xung quanh xác thối. Mỗi một sới bạc là một khối thịt thối. Mỗi một con bạc là một con rùi. Đám gái gọi đã đánh mất đi lòng tự tôn và nhân cách của người phụ nữ cũng là những khối thịt thối. Mùi hôi thối do bọn họ phát ra thu hút đám rùi bỏ tới thưởng thức. Cũng cùng lúc đó những người phụ nữ này cũng đang thưởng thức những con bạc. Đi thôi, lên lầu 2 đi. Kỳ toa kéo tay của tả Đăng Phong. tả Đăng Phong cũng định thần lại rồi bước lên lầu 2. Chỗ rẽ của lầu 2 cũng có tay chân đứng gác. Sau khi kiểm tra tiền bạc của kỳ toa, bọn chúng muốn kiểm tra thùng gỗ của tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong cũng không tính toán, cũng mở thùng gỗ cho bọn họ kiểm tra. Nhưng khi đối phương vươn tay muốn chạm vào cục gạch bụi bảng bên trong, Tà Đăng Phong đưa tay ngăn lại sau đó dùng hai đồng đại dương đút lót để lên lầu. Anh vì sao lại muốn mang theo cục gạch này? Kỳ toa vì tò mò mà truy hỏi. Trung thùng hủ của tả Đăng Phong ngoại trừ mấy bộ nội y để thay cũng chỉ còn một cục gạch bám đầy bội. tả Đăng Phong cười cười không trả lời. Nếu như vừa rồi hai ngón tay của đám lâu lá kia mà chạm vào cục gạch, hắn sẽ không ngần ngại giết bọn họ. Đây là đồ do vợ hắn để lại cho hắn, nên trừ hắn ra không ai được sờ vào. Trên lầu 2 cũng có một đại sảnh, nhưng số chiếu bạc ít đi nhiều. Đại sảnh được chia thành 4 khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc, theo thứ tự là mặt trực, bài cửu, xí ngầu, bài cào. Trang phục của những con bạc ở đây có vẻ tươm tất hơn nhiều. Bọn họ chỉ chuyên tâm vào chuyện đánh bạc, không một tiếng náo động. Hơn nữa chỉ chấp nhận giao dịch bằng tiền mặt, không nhận thẻ đánh bạc. Ở đây không có gái gọi lờn vờn xung quanh vì những ván bài này không cho phép có người đứng ngoài quan sát. Tôi cũng không mang theo nhiều tiền, chỉ có thể chơi ở đây. Anh chơi cái gì? Kỳ toa hỏi. Tôi chả biết gì cả. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Hắn sống ở một làng trài, ra cảnh bần hàn. Ba đồng đại dương được trả khi đi làm công còn phải sử dụng cho sinh hoạt không có tiền dư để đánh bạc cho nên hắn chưa bao giờ tiếp xúc với bài bác quan trọng hơn là hắn cũng không thích tính không xác định của chuyện cờ bạc hắn hy vọng bản thân có thể quyết định phương hướng phát triển của sự việc cho dù vẫn chưa hiểu rõ chân tướng đằng sau nhưng hắn không muốn có cảm giác không thể làm gì mà chỉ biết cắm đầu mong chờ vận may vậy anh đến đây làm gì kỳ toa nghe xong bèn lắc đầu cười hỏi ngắm cảnh tả đăng phong bình tĩnh nói Ở đây có gì đẹp mà xem Kỳ toa bật cười Nàng mới lần đầu nghe nói có người bước vào sòng bạc làm để ngắm cảnh Tôi nghe người ta nói 10 lần đánh bạc 9 lần thua Và 10 lần đánh bạc 9 lần bị lừa Nhưng tôi cảm thấy chuyện không phải như thế Vì ít nhất cũng phải có nửa phần thắng chứ Hiện tại tôi rốt cuộc đã biết chuyện không phải như vậy Người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bàn phía nam đang gian lận Những người khác một lần chỉ lấy một con bài mặt trượt Cô ta lại lấy đến hai con. Người đàn ông dâu ria lún phún kia đang cũng đang gian lận. Trong tay áo của anh ta giấu rất nhiều lá bài. Tả đăng phong thuận miệng nói ra. Phản. Ứng nhanh gấp 9 lần người bình thường khiến hắn có thể thấy rõ ràng những động tác mà những người kia cho là nhanh như trước. Ở đây nếu dở trò gian trá sẽ bị chặt tay đấy. Anh cũng đừng đứng ở đây. Hột ngầu có vẻ dễ, tới chơi vài ván đi, kỳ toa kéo tả đăng phong đi tới khu Tây Nam, chiếu bạc ở đây đều có ghế ngồi, hai người tìm chiếu bạc còn trống rồi ngồi xuống, tả đăng phong sau khi ngồi xuống thì bên cạnh có một người phụ nữ trung niên nhìn hắn với vẻ coi thường rồi bỏ đi, đi rất hay, thùng gỗ rốt cuộc cũng có chỗ để, ba hột xí ngầu, dưới 10 nút là xỉu, trên 10 nút là tài. Kỳ toa giải thích cho tà Đăng Phong. Kỳ toa vừa dứt lời. Nhà cái đã đổ xong chuông gỗ chỉ chờ đặt cược Mua gì đây? Kỳ toa hỏi tà Đăng Phong. Tà Đăng Phong nghe xong bèn lắc đầu. Hắn không nói chuyện vì chuông gỗ được đẩy kín. Không thể nhìn mà chỉ có thể nghe. Liên tục chụp ván. Tà Đăng Phong vẫn không đặt cược Kỳ toa cũng mua rất tùy tiện. Thắng thua đang bằng nhau. Đừng mua tài. Mua xỉu đi. Lần này là ba con hai, tả Đăng Phong đã nghe rõ quy luật bèn ngăn cản kỳ toa đặt cược Kỳ toa nghe xong bèn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không mua nhỏ, mà đặt hai đồng đại dương bỏ vào khu màu vàng nhỏ nhất trong chiếu bạc. Khi mở chuông gỗ, ba con hai, lần này sao thắng nhiều vậy? Tả Đăng Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà cái đẩy lại hơn ba chục đồng đại dương. Ba con giống nhau là tiểu báo. Tỷ lệ đặt một ăn 18 Kỳ toa giải thích Người anh em Lần này thì sao Làm nhà cái là 1 tráng hán tuổi hơn 40 Tả Đăng Phong cười nói Mở chuông gộ Đúng là một 1,6 Mọi người xung quanh ồ lên Nếu như tả Đăng Phong chỉ nói là tài hay xỉu Cũng chẳng có gì lạ Mà quan trọng là hắn nói chính xác Số nút của ba con xúc sắc Ván thứ 3 Mười con bạc ngồi cùng bàn đều chờ tả Đăng Phong đặt cược Tả Đăng Phong liếc nhìn nhà cái rồi cười nói. Vậy mấy con phía sau thì sao? Có con bạc truy vấn. Đúng một nút. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Ba con xí ngầu thì ít nhất cũng phải 3 điểm. Tả Đăng Phong nói chỉ có một nút khiến mọi người cũng không cho là đúng. Nhưng chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện họ mua ảnh hưởng đến chuyện bọn họ mua xỉu. Mở chuông ngủ quả thực là một điểm Bởi vì ba con xì ngầu nằm chồng lên nhau Người đổ xí ngầu này quả thực là một cao thủ Liên tiếp 7 ván Mỗi ván tả Đăng Phong đều có thể nói chuẩn xác số nút Đám con bạc từ những bàn khác cũng phải quay sang hô lên với vẻ ngạc nhiên Còn nhà cái lúc này đã đầm đề mồ hôi Tả Đăng Phong cảm thấy đã chẳng còn gì thú vị Nhưng khi hắn vừa muốn bỏ đi Hắn phát hiện thùng ngủ đã bị đặt xuống đất Chỗ ngồi đã bị người phụ nữ mập mập lúc trước chiếm mất Ba con 6. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói ra ba con số Mọi người lập tức điên cuồng đặt cược Vì tiểu báo vô cùng khó ra nên tỷ lệ bồi rất cao Tất cả mọi người gần như có suy tính được ăn cả ngã về không Kể cả người phụ nữ mập mạp kia cũng thế Ngay cả vòng tay cô ta cũng tháo xuống Sau khi nói ra ba con số, tả Đăng Phong lập tức đứng dậy cắp theo thùng gỗ. Sau khi mở chuông, những âm thanh tuyệt vọng của những con bạc truyền đến. Ba con xí ngầu đổ một, ba, bốn, tất cả mọi người thua sạch, nhà cái đại thắng. Tôi cố ý nói sai bởi vì tôi không thích cô. Sau khi đi ngang qua người phụ nữ mập mạp đó, hắn cười cười rồi nói sau đó đi về phía cầu thang. Sau lưng hắn chuyển đến những tiếng mắng. Con mụ béo đáng chết. Đồ sao trổi. Con bà cái con mụ này. Ha ha ha ha. Tả Đăng Phong nghe xong bèn cười ra thành tiếng. Sao anh lại xấu tính như vậy. Kỷ toa vừa đi theo hắn lên trên vừa hỏi. Tôi ghét cô ta. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Hắn đến để chơi chứ không phải vì muốn thắng tiền. Đúng rồi. Chuyện tôi nói với cô, cô phải làm hết sức. Tối mai tôi đi rồi. Tà Đăng Phong vẫn không quên chuyện chính sự. Cổ chính xuân đã đi làm. Kỳ toa nghiêm túc gật đầu. Cô có biết sử dụng những trang bị dùng để hô hấp dưới nước không? Tà Đăng Phong hỏi lại. Tôi chưa dùng lần nào. Nhưng anh yên tâm. Có người đã từng dùng qua. Chúng ta nhất định sẽ dạy anh làm sao để sử dụng. Kỳ toa gật đầu nói. Đi, lên lầu trên xem một chút, tả Đăng Phong đi lên cầu thang tới lầu ba, tiền đã thua sạch túi rồi, làm sao lên đây, kỳ toa bật cười, nàng phát hiện tả Đăng Phong cũng có điểm rất thú vị, chỉ bởi vì hắn ghét người phụ nữ béo kia mà hắn làm hại tất cả mọi người thua tiền, ngay cả nàng cũng thua cháy túi, đi lên tầng 6 cần bao nhiêu tiền, tả Đăng Phong hỏi, cần ít nhất một vạn đồng đại dương, Kỳ toa gật đầu nói, "Tôi có, đi nào." Tả Đăng Phong đi lên cầu thang, khi gặp kiểm tra bèn lấy ra một tấm kim phiếu 1000 lượng.